t r ư ơ n g ba mươi ba không có t r ư ơ n g không có t r ư ơ n g ba mươi ba nhém mọi người mình đã xem cả bàn con vớt và bên chung thì cũng không thấy tuy vậy nhưng có lẽ là do tắc đánh nhầm stt thôi chứ không ảnh hưởng đến chuyện nhé